xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 thưa quý vị cũng là tập cuối của bộ truyện dòng họ quỷ dữ của tác giả Minh Hoàng trên không giờ buổi trưa Chỉ kênh hẻm truyện ma thưa quý vị ngay bây giờ xin được khân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn học của Đinh Soạn. Một giờ sáng tại tầng 3 khu điều trị của bệnh viện huyện Đông nghịch Người, đường ngũ bác sĩ đám giang hồ thì những người nhà của ông cụ tính cũng có mặt. Thi thể của Thế Long được đặt nằm yên trên giường, tấm vải trắng phủ kín từ mặt xuống đến chân như ngầm báo hiệu nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Âu Toán bước chân công vững miệng lắp bắp. Sao lại thế này thầy ơi? Vừa mới bà nãy ta còn nói chuyện đây mà. Sao bây giờ lại cơ xúc động công kém ông nắm tay của mình thành hai cái nắm đấm sùi gần rậm mẹ kiếp để tao tìm được thằng chó cuốn kia bấy tao thề mổ ruột moi càn nó ra mới hạ giận riêng vương anh quay sang hỏi mấy người bác sĩ đứng đó thưa bác sĩ ông long làm sao mà chết vậy chúng tôi đang đợi bên cảnh sát đến để điều tra khám nghiệm nhưng mà trông biểu hiện và tình trạng của thi thể cho ông ấy bị nhồi máu cơ tim và kích động mạnh kích động mạnh sao có thể như vậy Ông ấy chỉ ở trong phòng một mình, không điện thoại hay bất cứ một phương tiện liên lạc nào bên ngoài. Chưa hết còn có người túc trực trông non nữa cơ bạn. Đúng là như vậy. Nhưng mà khi nhận được tin báo cấp cứu, chúng tôi chạy đến nơi thấy cơ thể ông lòng đang cò giật. Trên bàn còn có mấy nén hương đang tỏa ra nghỉ ngút. Nến một bó hoa và mấy lá bùa được vẽ ngoằn ngoèo. Cả bốn năm người tích cực cấp cứu nhưng vô dụng. Còn nữa, khi tắt thở, ông ấy ú ớ nói gì không rõ, bảo mình bị lừa, mình bị phản bội. Phước im lặng không hỏi gì thêm, hai hàng lông mày của anh nhấu lại đầy ưu tư. Sau một hồi bàn tính, mọi người thống nhất công tiết lộ cái chết của Thầy Long chồng cổ tính nghe. Cơ thể của ông đang suy nhược, tinh thần bất ổn. Nếu bây giờ hay được tin giữ này, thì làm sao chịu đựng được? Sáng hôm sau, cám nghiệm thi thể xong, thì Thầy Long được ông toán thuê xe, nhà luôn ông chỉ đi theo lo mai chày mai tháng. Cạn vận của cổ tính thì để con mận trông giúp, Ông có hỏi thì bảo ông chỉ bị ốm sợ vào lây bệnh. Thời gian kinh như vậy trôi qua, sáng hôm nay đã là ngày thứ tư, tức là chỉ còn một ngày nữa tới thời hạn giao tiền cho tiền bắt cóc. Gần dùng cái vali du lịch loại lớn được đặt trên bàn, bên trong là đủ các loại tiền từ Việt đô cho đến euro với tổng trị giá là 500 tỷ đồng. Ông Toán cứ thỉnh thoảng nhìn đống tiền trước mắt mà lại trước miệng tiếc rẻ. Khổ! Chỉ mong đợt này cứu được thằng Nghĩa Biết là còn người còn của nhưng mà tức lắm Anh yên tâm đi ông gờ vẫn cao giọng Lần này em thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi Số tiền này thằng chói không nuốt trôi đâu Chuẩn bị thế nào Mày định đưa tiền giả Không tiền thật đấy Nhưng mà nói cho anh biết Ở dưới đáy của những chiếc vali này Em có gắn theo thiết bị định vị Bán kính chỉ vài mét mà thôi Sau khi giao tiền xong em nhờ thêm vài anh em xã hội Huy động cả trong người lao đến No con chạy đằng trời Nhưng mà có thằng Nghĩa Tất nhiên là phải cứu thằng Nghĩa trước Thằng chối nó bảo một tay sau tiền Một tay sau người cơ mà Ông Toán gần gù đáp Tình thế cũng được nhưng mà phải cẩn thận đấy Câu nói chuyện của hai người Bị ngắt quãng bởi tính chung điện thoại Người gọi đến không ai khác ngoài Tiền bắt cấp Sau khi kết nối một dòng nói ồm ồm văng lên Sao rồi Tiền đã chuẩn bị đủ hết chưa Hôm nay là ngày cuối rồi đấy Rồi thằng Nghĩa đầu chú tôi muốn nghe giọng của nó ao tính kỹ qua mức rồi đấy, được thôi, mọt to loa lên, mọt to lên mày nghe đây. Có tiếng xồn xồn kèm tất kết dòng thiểu thào. Cậu còn với cậu còn vơi. Không có để nhận ra đây chính là dòng cổ nghĩa, nhưng ông toán vẫn tiếp tục hỏi. Chưa tin được, nhớ đầu mày ghi âm lại rồi phát thì sao? Có cách gì chứng minh thằng nghĩa còn sống thì chứng minh đi? Này ông già, có vẻ ông lầm cầm giống như là người bố đáng kính của mình rồi. Ở đây chỉ có một mình tôi mới được ra điều kiện. Còn giờ cái dòng làm chủ cả thêm lần nào nữa, thì thứ mà ông nhận lần tới sẽ là xác của thằng Nghĩa đây. Mày... Phương bước tới dùng tay giang hiệu trong toán bình tĩnh này. Ông cơ đứng gần đó tùy tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Phương hít một hơi từ tốn hoài. Chào ông, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. cho hỏi ngày mai chúng ta sẽ trao đổi thế nào địa điểm ở đâu. Chào cậu Phước cậu yên tâm. Tôi không giờ trò gì đâu. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ báo địa điểm cho các người. Từ nhà đến đó chắc chỉ chừng một giờ đồng hồ. Thôi, tôi có thêm 30 phút nữa. Nếu quá giờ mà không có thấy ai đem tiền tới, các người tự hiểu kết quả. Còn nữa, sức khỏe của ông nội tôi đang không được tốt. Chúng ta có thể bỏ cái phần ở trên báo mà ông yêu cầu được không? Ồ, tiếc quá nhỉ. Thật được. Để tôi nghiên cứu lại, cái kinh nhận là các người còn nợ tôi một khoản đi. Sau này tôi đòi lại sau. Tôi gọi vừa ngắt thì ông cười đấm một cái thật mạnh xuống mặt bản gỗ. Mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai chứ. Để tập đợi xem ngày mai đây mày sẽ sống và ôm tiền chạy được không. Suốt cả ngày hôm ấy tất thầy mọi người trong nhà đều hồi hộp bồn chồn không yên. Cái cảm giác không biết điều gì sắp sửa xảy ra khiến cho Phước khó chịu. Trời xế chiều thì anh đã vào viện thăm ông nội. Và vào đến nơi thì cũng là lúc anh nghe được ông cụ tính nặng nề Đòi lên trên tầng để thăm thầy Lâm Cần bé mẩn bối rối lắm Nó không biết phải làm gì ngoài những câu Ông chủ ơi ông khỏe chưa Cứ ở đây nghỉ ngơi đi Thế vậy Phước bước tới là một nụ cười đầy gượng gạo Ông nội có chuyện gì vậy Phước bây giờ mày mới chịu tới hả Màu đỡ ta lên Gặm thầy Đông nhờ thầy ấy bói cho bột quẻ Thử xem chuyện cứu thằng Nghĩa Lành giữ thế nào Thầy ấy về rồi ông ạ Sao về đâu Còn chả biết nữa, thầy ấy bảo có việc quan trọng cần giải quyết cho nên xin xuất viện về đại quê. Còn với bất cả câu hỏi nhưng thầy không tiết lộ. Trời đất, chắc phải có chuyện quan trọng lắm đấy. Vâng ạ. À. à mà ông cũng đừng lo. Trước khi đi thầy lòng đã bói cho nhà mình một quẻ. Thầy bảo mọi việc sẽ được hanh thông, tất cả đều bình an. Thế thì tốt, thế thì tốt. Để thằng Nghĩa được giải cứu, nhất định ta phải làm một chuyến đi tận nơi cảm tạ ơn của thầy ấy. Vâng ạ. Lúc ấy còn vị ông sẽ đi ông nhé, Còn bây giờ ông cứ nằm yên trên giường Lo ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe lại À ta biết rồi Trong ông cổ tính vui tươi Phấn khởi mà Phước chỉ biết thầm thở dài Đúng lúc này Thì con Mận đưa tay khều khều bên hông Rồi ra hiệu cho Phước ra ngoài Để nói chuyện Hỏi thăm ông cổ tính thêm vài câu Anh cũng lấy cứ xuống căng tin Rồi bỏ ra ngoài Cảm ơn hàng ghế đá Anh nhớ mày rồi hỏi Mận, có chuyện gì thế? Cậu chủ này, em có tí chuyện, không biết con đến nói cho cậu nghe không? Chuyện gì? Em, em hình như gặp ma nước cậu ạ. Sao? Ma, ma sao ở đâu? Ngay trong bệnh viện này, là hồn ma của thầy Long ấy. Cái gì? Cô gặp được hồn ma của ông ta ở đâu? Trong ông ta thế nào? Em, em cũng không biết miêu tả ra sao. mình vừa nói vừa đảo mắt ngó nghiêng liên tục. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần cô mới kể. Số đã tối qua em cho ông chủ ăn cơm xong thì lo gom đống quần áo để đi gửi giặt rú ở dưới sảnh chính. Trong lúc đang loay hoay em nhìn qua ô cửa sổ thì giật cả mình. Thầy lòng đang đứng gặp bên ngoài nhìn chầm chầm vào chỗ giường của ông chủ. Trong mặt của thầy ấy trắng bệch miệng há dài như muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Sợ quá em hét lên, đánh động cả ông chủ và mấy người vệ sĩ bên ngoài. Ông có hỏi chuyện gì nhưng em nhớ lại lời mọi người dặn, không đừng cho ông biết về chuyện thầy Long đã chết, cho nên chỉ biết đắc đầu nói nàng đi. Sau đó đến nửa đêm thì em lại tiếp tục thấy thầy ấy đang đứng trước cửa, gương mặn của thầy trông đau khổ lắm. Máu liên tục trào ra từ ngay hốc mắt mũi và cả miệng, trước khi biến mất thầy còn để lại một sợi dây chuyền dưới nền nhà nữa. Nói đến đây thì Mẫn đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây bằng bạc, vừa nhìn thấy phước đã nhận ra đây chính là sợi dây của Thầy long thứ mà khi được đưa vào viện đã được ông toán tận tay trao trả này đang nói hờn hình như là khi xác của thể long được cấm niệm rồi đưa về quê thì giờ đây chuyện này vẫn còn nằm trên cổ của ông ấy sao nó lại ở đây lẽ nào hồn ma của thể long hiện về thật nhưng sao ông ta lại để sợi dây chuyển này làm gì làm nhầm suy nghĩ một hồi phước mới thì thầm Mận này cô đừng lo sợ Nếu Thầy Long có hiện về thật thì ông ấy cũng không cố ý làm hại ai. Cô hãy mang sự di chuyển này đặt ở gần ông nội. Nghe Thầy Long bảo nó có sức mạnh xuất đuổi tà ma. Biết đâu trong thể khắc nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ được cho hai người. Vâng ạ, em biết rồi. Em kể ra đây cho cậu chú nghe là để cậu làm chứng cho em. Cho em sợ có người hiểu nhầm em lấy trộm sự di chuyển này thì khổ. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Nó đến đây, Phước nhận San đã đến giờ cơm. Cho nên thức dụng mận nhanh chóng cho ông cụ tính ăn uống Còn mình thì ra về Chuẩn bị cho công quận giải cứu nghĩa ngày mai Về đến nhà chỉ trông thấy một mình Ông Toán cho nên phước tò mò Bác cả, bác hai đâu à Nó đi uống rượu với đám bằng hữu sang hồ gì đó Không biết mai đây chúng ta có làm nên cơm cháo gì không Mà cứ thích dày vào Có khi lại mang họa thêm không chừng À mà cháu vừa vào viện thăm ông, ông thế nào Vâng ạ, ông đã khỏe hơn nhiều Chỉ có điều cứ nặng nặng đòi gặp Thế Long Cháu phải nói dối là Thế ấy xuất viện về quê ông mới thôi Khổ thật Ông nội còn quý Thế Long lắm Nếu biết được sự thật không thể tưởng tượng được ông sẽ thế nào Còn chuyện này nữa Sao vậy có chuyện gì Phương ngập ngừng Toàn đình kể chuyện sẽ di chuyển của Thế Long Nhưng rồi lại thôi bởi anh chồng thích ông Toán đã tiểu tụy lắm Không muốn để ông phải bận tâm thêm chuyện nào khác Thời gian này tiếp tục trôi để mời tất cả mọi người lại gần như thức trắng để chờ đợi. Trời vừa hừng sáng lần này không có cuộc gọi nào nữa, thay vào đó chỉ là một dòng tin nhắn thông báo, nghĩa cùng tên bắt cóc đang ở bãi đất trống gần công trình thủy điện bị bỏ hoang. Nơi này nằm giáp ranh biên giới, xem chừng mọi thứ khó khăn. Ông cờ rời khỏi nhà trước để cùng đám anh em xã hội cùng mình chia ra phục kích khắp các công đường mà tên bắt cóc có thể tẩu thoát. Còn đồng toán thì chịu trách nhiệm mang số tiền đi giao dịch. Phước ngáo hức lắm, mạnh hào hứng chất tiền lên ghế sau của xe. Nhưng khi định ngồi vào thì liền bị ông toán ngăn lại. Phước, coi không được đi. Sao vậy bác cả? Coi biết bản thân mình quan trọng thế nào mà? Chuyện này đi lành ít dữ nhiều. nhờ có mạnh hệ gì con còn, còn gánh vác cả gia đình chứ? Bác cả, bác đừng nói gỡ như vậy. Còn con có làm sao đâu? Nếu sợ con nguy hiểm thì cứ để con ngồi yên trong xe cũng được. Tại nói không là không có được cứng đầu Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại giáo vang Ảo toán nhào mắt nhìn vào màn hình rồi lầm bầm Người ở bệnh viện họ gọi giờ này làm gì chứ Và rồi sau khi nghe máy tỷ cương mặt công lộ rõ về đâm chiêu Sao? Để khi khác được không? Bây giờ tôi đang bận Hay các anh muốn bao nhiêu tiền để tôi chuyển trước? Không biết đối phương nói gì Nhưng vừa cúp máy ông toán đã khắt Bệnh vì trả viện đảm ăn thế này có chích người ta không chứ Sao vậy bác cả Người trong bệnh viện vừa gọi Họ bảo là thủ tục nằm viện công nội Còn có thông tin sai sót Yêu cầu người lúc trước làm thủ tùng trông vào để xác minh Nếu không thì sẽ không trông nằm điều trị Trời đất Làm ăn kiểu gì vậy Chả biết sao nữa hay thôi cứ đi Để đó từ từ về xác minh sau cũng được Hay là để cháu vào xác minh Chả được đâu Họ đòi phải đích thân bác vào cơ Thời gian tiếp tục trôi phước liền thì thầm Thôi Bác để cháu đem tiền đi trước Bác lo xong thủ tục trông thì đuổi theo, chứ bây giờ đứng đây cũng đâu phải cách, chúng ta chỉ còn hơn một giờ. Phước liễn nhăn nhó lầm bầm vài câu chửi rùa bâng quơ rồi thở dài trong bất lực. thôi được, cháu cứ mang tiền đi trước đi, nhớ là kéo được thời gian dài thì càng tốt, luôn để sẵn định vị trên điện thoại, để bác và thằng cư kịp thời xử lý. Còn nếu như mà có gì đó không ổn, cứ gọi thẳng cho một trong hai người bọn ta rồi rút lui. tôi vợ đâu thì bác chịu vâng ạ cháu biết rồi chưa hết đồng toán còn lên vị trí đầu xe dặn người tài xế tiên thành phải chú ý đi thật cẩn thận bảo vệ sự an toàn cho phước là nhiệm vụ trên hết dặn dò xong xuôi ông leo lên chiếc xe của mình rồi nhắm thẳng hướng bệnh viện phóng tới chiếc xe hơi chờ phước và số tiền cầm đồ cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự cổ trên đường đi phước hồi hộp lắm anh liên tục kiểm tra định Về trên điện thoại Xem mình còn cách điểm đến bao xa Ông cờ sau khi biết tin Thì cũng gọi điện hỏi han Không quên cảm ơn Phước đã chấp nhận Nguy hiểm cứu con trai của mình Chiếc xe đi đường chừng 20 phút Thì Phước tạc lưỡi nhăn mặt nói Anh Thành Anh có thể đi nhanh hơn được không Còn tới gần 50 số nữa mới đến Cứ giữ tốc độ như vậy tôi sợ chúng ta sẽ muộn Cậu cứ bình tĩnh đi Tôi biết đừng thắt mà Sao đừng thắt Cô đừng thắt đến đó Sao tôi không nhìn thấy nó trên bản đồ Làm sao mà cậu biết được Đường này chỉ những tài xế lâu năm Thông thuộc địa hình như tôi mới biết được mà thôi Thế bác cơ có biết được đường, đường này Để mà phục kích không? thế sợ bọn bắt cóc sẽ đi đường này Tất nhiên là có, cậu chủ cứ yên tâm Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch Trưng sợ hơi chảy thêm chừng Hơn một cây số nữa thì rẽ phải Phước nhòi người ra Đưa mắt nhìn sang hai bên Đây là một con đường bê tâm khá gồ ghề Về dòng chỉ lọt vừa một chiếc xe hơi. Nhà dân thì cũng không có chỉ bàn ngàn những hàng keo trải dài vô tận. Phương nhớ mày lầm bầm hỏi lại Nè anh, có đúng đường không? Sao tôi chẳng thấy người cậu bác cơ? Làm sao cậu thấy được chứ? Nếu cậu thấy thì bọn bắt cóc cũng thấy thì chỉ còn gì gọi là phục kích. ngầm nghĩ thì cũng đúng cho nên vứt không hỏi nữa. Tập trung theo dõi con đường trước mặt. Thời gian dần trôi qua chỉ còn lại hoài 10 phút nữa đã đến giờ hẹn. Chiếc xe vấn đề ảnh luồn lách qua đoạn đường bê tông xiêu vẹo, Phước sốt ruột, anh Thành. Sao tôi lo quá vậy? Cứ có cảm giác bụng dạ nóng gian. Thôi để tôi gọi, hỏi han tình hình phía bên bắc cơ thế nào. Đây là làm Phước móc điện thoại từ trong túi quần. Những cái nhìn vào màn hình thì nó hiện lên thông báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Quái, chỗ này không có sóng điện thoại. Chuyện bình thường mà, khu này thường xuyên bị mất sóng, đi tới phía trước là có ngay nói bất an đang từ từ xâm chiếm phước cất lại chiếc điện thoại vào trong túi anh thở dài một nơi đầy thiểu não đúng lúc này thì thành thắng xe gấp làm cho phước suýt đập mặt về trước còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dòng chỉ đồng của thành đã vang lên mẹ kiếp đi đến cái kiểu gì muốn chết à Phương nhỏ mắt nhận ra phía trước mũi xe đang có một người đàn ông kéo đề chiếc xe để băng qua đường cớ may thành thắng xe lại kịp chứ không thì đã có một vụ tai nạn nghiêm trọng Tiếng còi xe hố vang như người đàn ông kia, thậm chí còn không chịu di chuyển. Ông ta hạ cái xe kéo xuống đất, nếu mày nói gì đó, mẹ cái thằng này, mày điếc à? Thầy mở cửa xe chạy đến để nói chuyện phải trái với người đàn ông kia. cần phức ảnh liên tục nhìn vào đồng hồ vì sợ trễ Tiếng có cửa bên ông xe làm cho phức giật mình. Rời khỏi mắt chiếc đồng hồ và nhìn sang bên cạnh anh sừng sốt bởi người đang đứng ngay bên ngoài là Chín Đãng. Ơ, anh Chín. Chị lắng mỉm cười tên tay tê ra nghèo Phức hạ tấm kính xe. Phước cúng tò mò và nhanh chóng nạm theo. Anh Chín, anh ở đây làm gì? Tôi để thù hoạch keo thuê cho người ta. Đi ngang qua thấy ai đó giống như cậu hóa ra là đúng cậu. Thế cậu đi đâu? Em đi có tí việc. À mà tôi bảo này, phần cốc xe đằng sau hình như bị hở. Cậu thử xem thế nào. Chứ không cứ đi thì tôi sợ rơi đồ bên trong. Nghe chín lãng nhắc Phước giật mình, bởi ở trong cúc cũng có mấy chiếc vali đựng tiền do hàng ghế sau không đủ chỗ. Nhìn rằng vị chức Thành vẫn đang nhìn nhằn cãi cỏ với người đàn ông cứng đầu kia. Sợ càng mất thời gian Phước quyết định xuống xe để đóng cúp lại, đồng thời giúp Thành giải quyết vấn đề phía trước. Và rồi khi mà vượt mở cửa hé xa, Phước chỉ kìm quý người bước xa, thì đã bị một bàn tay dùng vài bịt chặt mũi vào miệng. Chủ nhân của bàn tay này không ai khác chính là chín lãng. Ngoài ra có một tiếng hét đau đớn chuyển tới và đó cũng là những gì Phước có thể cảm nhận được trước khi chìm vào cơn hôn mê. Phước tỉnh lại trong một không gian tối mịt tôi đến nỗi anh còn không nhìn rõ được bàn tay của mình. Mình đang ở đâu? Cố gắng nhớ lại những chuyện lúc trước Phước mới giật mình. Thưa chết sao mình lại ở đây? Còn nghĩa rồi chín lãng anh ta sao lại đánh thuốc mê mình? Hàng loạn những câu hỏi khiến Phước hoàng mang tột độ. Tỉnh rồi sao? Một dòng nói trầm ấm và đầy quen thuộc vang lên nhận ra đó là dòng của chính thắng Phước đáp ngay. Tôi đang ở đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Hay anh chính là tên bất cấp? Tiếng cầm tác được bật và luồng ánh sáng bắt đầu tỏa ra. Do bất ngờ cho nên Phước nhèo mất lại. Phải mất một lúc kỳ quen rồi anh mới có thể quan sát được xung quanh. Phước nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá trống trải. Nhìn nó giống như là tầng hầm hay thứ gì đó đài loại như vậy. Trước mặt của anh lúc này là Chín Lãng, anh ta đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn trầm trầm vào Phước. Tất nhiên trong hoàn cảnh này, người kém thông minh tới đầu cũng lờ mờ đoán ra Chín Lãng còn liên quan đến vụ bắt cóc của Nghĩa. Là anh sao? Anh bắt cóc Nghĩa? Chín Lãng chưa trả lời, Phương tuân Định lao tới để hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ anh mới nhận ra chân của mình đã bị xích bởi hai chiếc kiện lớn cố định vào bức tường kiên cố song lưng, đúng rồi, thế này thì đúng rồi. Anh là tên bắt cóc, anh là tên bắt cóc mẹ kiếp quần khốn nạn. Trước lời mắng trời của Phước chính đảng, có bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên anh ta lại bước sang một góc phòng khác, nơi có một tấm vải phủ lớn lên thứ gì đó. Tấm vải được kéo xuống để lộ ra một cái thân người đang bị trói gáy trên ghế. Anh Thành, anh Thành, Phước hoan hốt hốt lên khi nhận ra. Người bị trói kệ chính là anh tài xế Đi cùng trên chuyến xe chờ tiền với mình Trầm thành thi thàm đắm Khắp người chi chít những vết bầm đen máu tới ra khắp các vết thương Thấm vào chiếc áo sơ mì trắng Chị lãng tiến đến gần hơn nữa Cô xuống xách một cây xô Chứa đầy nước Rồi cứ như vậy hất thẳng vào thành Sau cô hất nước thành bừng tỉnh Phước đại tiếp tục gọi Anh thành, anh thành ơi anh có sao không Thành không đáp anh ta được mắt nhìn chính lãng Mày là thằng chó chết nào Sao dám làm hỏng chuyện của tao Chỉ là anh tùng một của đấm thằng vào mặt đối phương Cần đau làm cho Thành nhăn nhó Nhưng anh ta vẫn giữ được sự tức giận của mình Tiếp tục giàn rộng Mày được lắm đợi đi Sẽ có người tìm ra mày thôi Thêm hai cú liên tiếp đấm nữa Đừng chín đáng đấm vào ngực và bụng của Thành Chứ kiến cảnh cho tấn màn dở này Phước hết lên Sừng lại đi Một tiếng cười lớn vang lên Nhưng tiếng cười này không phải của Chín Lãng ngược lại nó đến từ Thành Anh ta ngửa cổ cười đầy ngạo nghễ Phước cả Mày diễn kịch tốt lắm Đừng tưởng làm thế này tao sẽ bị mắc bẫy khầm Tất cả chúng mày phải chết sẽ phải chết Giữa tiếng cười thì cũng là lúc Thành Nghến răng cắn thật mạnh vào lưỡi của mình Một tia máu bắn ra Anh ta gục đầu dưới liệm đi Anh Thanh Anh nói gì vậy anh Thanh cả còn chưa tỉnh ngộ sao Dòng của Chín Lãng lại vang lên Tỉnh ngộ gì chứ Quần giết người, mau thả tao ra. Những tưởng đây đâu chỉ là một lời nói vô nghĩa. Nhưng Chín lãng bước lại tới, dùng chưa quá mở cây xích cho Phước thật. Và thoát khỏi cành giam cầm Phước lao tới như một con thú dữ, tụm lấy cổ áo dù vật đối phương xuống đất. Mẹ kiếp thằng khốn, mày lừa tao. Sự kỳ là càng tiếp diễn khi Chín lãng công những công đánh trà, mà còn nhìn Phước bằng một ánh mắt ươn ướt đầy cảm xúc. Cơn giận lúc này đã khiến Phước mất đi lý trí. Anh chẳng quan tâm gì nữa ngoài việc trả thù đối phương. Phước dụng hai bàn tay bóp thật mạnh vào cổ hỏng của Chí Nãng. Cố bóp càng lúc càng mạnh khiến cho hai mắt của gã ta trộn ngược, tựa hồ như sắp ngạt thở đến nơi. Thế là Chí lãng liền dơ chân, đằm vào hông của Phước. Sẽ tranh lệnh về sức mạnh được thể hiện rõ. Khi chịu với cú đập này, Phước đã bị hất văng sang một bên. Nằm ôm um bụng đau đớn, anh nghĩ rằng khi nhận ra Chị Lãng đang bước tới gần với mình Mày giết tao đi Những tưởng đầu Mình sẽ chịu chung số phận với Thành Thế nhưng không Chị Lãng đã bày ra một bàn tay thị thầm Đừng lên đi tôi không giết cậu đâu Ngược lại tôi sẽ là người cứu mạng cậu đấy Cái gì cứu mạng Đúng Cậu không biết mình đã bị lừa Tên Thành này chính là tay trong của bọn bắt cóc, Không có vội trao đổi nào Và cậu là nạn nhân tiếp theo đấy Anh nghĩ tôi sẽ tin anh Tôi đâu phải con nít Được, cậu xem cái này đi Vừa nói chính lãng vừa lấy chồng túi ra một chiếc điện thoại Trên màn hình lúc này hiện lên một đoạn video Nội dung trông giống như là đang quay lén một ai đó Và cũng không mất quá nhiều thời gian để phước nhận ra Người đang bị quay lén chính là anh Thành Anh ta đang ngồi trong quán cà phê nói chuyện điện thoại với ai Quả góc quay có thể đoán được đây là một chiếc máy quay được ngụy trang trong áo và người đang đóng giá làm nhân viên phục vụ. Cốc cà phê được mang đến cẩn thành kèm theo một âm thanh cuộc trò chuyện trở nên rõ ràng hơn. Vâng em biết rồi, anh cứ yên tâm. Có đường em chọn nó kín, lại không có trên bản đồ, thậm chí sóng điện thoại không có, thì làm sao thằng Phước nó thoát được. Anh cứ cho người đợi sẵn địa điểm cuối rồi đón em với nó. Rồi rồi, giữ cho nó sống là được chứ gì. Anh yên tâm, công lắm em chỉ đấm cho nó vài phát. Từng mình từ nước ngoài về là thanh cao hả? Đoạn video đến đây là kết thúc Phương ngờ ngác đến nghẹt cả mặt Anh lắp bắp Cái gì vậy? Anh Thành, anh ta nói gì vậy? Cậu không hiểu sao? Cái màn kịch này được dựng nên để bắt cóc cậu đấy Anh đừng lừa thôi, tôi không bị lừa nữa đâu Cậu không tin cũng được Nhưng ít ra bây giờ cậu bình yên là được rồi Im đi Đoạn video này đâu thể chứng minh được gì Các người cắt kép nó thì sao? Chuyện này đâu có khó Đúng là cậu đang nghỉ Thế đến giờ cơm trưa để tôi đi lấy cơm cho cậu Vừa nói chính lãng vừa quay lưng bỏ ra ngoài, Phương có chịu lắm toàn chạy theo để tìm đường thoát thân. Nhưng anh nhận ra kính cửa phòng đặc biệt quá từ bên ngoài, còn có cả dòng của chính lãng vọng lại. Cậu định mở cửa ra phụ tôi nấu ăn. Cảm ơn nhé nhưng mà từ từ nấu được. Phước lầm bầm. Cái dòng được cực này kiểu cách nói chuyện này sống nghẹn với tiền bắt cóc đã gọi điện đến. Không nhầm đi đâu được. Chính hắn, chính hắn là tiền bắt cóc. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua cánh cửa lại được mở. Chín lãng bước vào trên tay là một khai thức ăn khá đạm bạc. Cần chưa kịp nói gì Phước từ phía bên hông nào đến. Anh dùng chính cái số nước bằng sắt bàn nẫy, đầm mạnh vào đầu đối phương. Cố đầm khá mạnh và bất ngờ khiến chín lãng chóng váng. Anh ta chừng mắt nhìn Phước rồi ngã vật xuống bất tỉnh. sẽ đi xong tiền bắt cóc vứt chạy ảo ra khỏi căn phòng. Thế nhưng anh lại đâm sầm vào một cái thân người ngay trước mặt. Phương hạ hốc mồm đưa mắt nhìn thì nhận ra Đây chính là các đàn ông kéo chiếc xe kéo qua đường Tất cả chúng cùng một ruột với nhau Cần sợ ngãi chào dân phức của quào tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ Nhưng thật kỳ lạ Các đàn ông kia không có ý định tấn công anh Mà ngược lại còn cúi xuống để tay kéo Phước dậy Cậu Phước cậu làm gì vậy Nhìn vào trong vòng gã nhú mày hoàng hốt Anh chín Vừa nói hắn vừa lao ngay vào trong để kiểm tra nhìn cơ hội này phức với tay đóng sầm cánh cửa lại rồi chút quá Nhờ chín lãng và gắn đàn ông kêu vào trong Tiếp theo anh đào mắt nhìn xung quanh để tìm đối thoát Nhận cánh cửa ra vào để được khóa kỹ Đã vậy nó còn sử dụng mật mã bảo vệ Đều mắt nhìn qua khe ngợi trên cánh cửa miệng la lớn Có ai ở ngoài không cứu tôi với Thế nhưng chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào Đúng lúc này từ trong căn phòng bị khóa vọng lại tiếng gọi Phước mở cửa ra Là dòng của chín lãng Phước đứng tiếng đáp Được con mơ Thả ra để các người hại tôi hả Cậu đúng thật ấu trĩ mà Nếu tôi muốn hại cậu thì bây giờ cậu có thể chạy ra tới đó không Câu nói này khiến cho Phước cường hại Bởi đúng là anh không thể hiểu nổi Cái hành động của chính lãng Vẫn án đàn ông kia Với sức của họ có thể dễ dàng Cống chế anh cơ mà Phước bước tới gần hơn tiếp tục hỏi ngược lại Thế tại sao anh không làm hại tôi Nói thử xem nếu đúng tôi sẽ mở cửa cho anh Vì chúng ta là một phe Phước à? cùng phe? Từ đâu cùng phe với anh? Nếu cùng phe thì tại sao anh lại lừa rồi tiếp cận tôi? Lần sau gặp nhau trên tàu không phải chỉ là sự trùng hợp chứ? Đúng, tất cả là do tôi sắp xếp. Vậy thì chúng ta cùng phe cầu gì? Trên láng nghiêm lặng Phước thì đắc ý lắm vì đang vằn vẹo được đối phương. Nhưng sau gần một phút đồng hồ trôi qua giọng nói của Trí đáng lại vang lên. Vì tôi là anh trai của cậu. Cái gì? Phước nhớ mày tự bật cười bây giờ anh lại giở trò gì nữa vậy? chồng tôi ngu ngốc đến vậy sao hả? anh trai tôi vậy chắc anh là người chết. giờ cái hộp sắt trên bàn ra đi, rồi em sẽ hiểu. trước câu nói của chính đáng vương quay sang phía trước bàn gần, phía quay sang phía trước bàn gỗ kỉnh đó, để trông như cái bàn làm việc với đồ nội giấy tờ nằm làn liệt và đúng là trong một góc có một chiếc hộp bằng sắt. cậu tìm thấy chưa? thế rồi thì sao? bên trong có gì? Cứ mở ra đi, cậu sẽ hiểu nghe đến đây Phước cúng tò mò Thế là anh bước tới cầm lấy cái hộp sắt lên Nó không quá mà chỉ là một cái then gò cài Gạt cái then, Phước mở nắp hộp Bên trong là một tờ giấy nhỏ được cướp gọn Và khi mảnh giấy được lật dở Phước ha hốc mồm, hai mắt trợn trừng Tờ giấy này là một bức tranh đường vẽ Bằng những đường nét hết sức ngoạn ngoạc Bất trận ký ức lại được vô về trong đầu của Phước Thế con bé anh rất thích vẽ những bức tranh gia định. Có cả mẹ và hai anh em. Bức tranh này là trong một lần đang vẽ thì Phước bị anh trai của mình vào vẩy tay. vô tình làm cái bút màu dính ngang một đường. Tức giận vì bị phá Phước khóc thét lên. Lúc đó phải nhờ bố của anh là ông nghiệp dỗ rảnh. Ông bảo đừng bực từ cái bút màu này rất đặc biệt. Nó không phóng hỏng mà còn tạo nên một sự độc đáo cho bức tranh. tuy không hiểu gì về nghệ thuật. Như lời của bố nói nhưng Phước vẫn tin. Chưa hết để cho con trai yên tâm ông Nghiệp còn đóng khung treo bức tranh ngay trong gian phòng khách. Hay có ai vào chơi là khoe con trai cực bình vẽ. Rồi sau khi bố mất về trong nhà có nhiều sự xáo trộn cho nên bức tranh đã bị gỡ xuống rồi thất lạc mất. Quay trở lại thực tại phức lắp bắt bằng đôi môi xôn dày. Sao nó lại ở đây? Sao có thể chứ? Cánh cửa phòng được mở xa phân đứng ngay chức cười chừng chừng nhìn chín nắng rồi gần giọng nói Ở đâu mày có đứng bức tranh này? Đừng bảo mày là anh trai tao nữa, tao không bị lừa đâu. Chị lãng cổng đám chỉ vén bồng mình lên để lộ ra một vết xẹo dài từ rốn đến đến giữa ngực. Em nhận ra nó không? Lại thêm một lần nữa Phước vàng hoàng, bởi đây đúng là viết theo trong một lần leo trèo cây ổi để hái quả của hai anh em. Anh trai của Phước kỳ ấy vì ham tới trộm quả xa mà trượt chân ngã. Cô ngã không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng để lại một vết xẹo dài. Cái gì thế này? Phước gần như là sụp đổ bởi làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật ngày anh trai đã chết gần cả ngày chục năm của mình lại đang đứng trước mặt. Chính nắng bước tới gần hơn sang tay ôm Phước rồi thủ thì anh xin lỗi anh xin lỗi vì bây giờ mới chịu gặp em em không biết lại nhớ em tới nhược nào đâu. Không, không thể nào. Đúng lúc này từ bên ngoài có thêm một người nữa xuất hiện cậu Phước, tất cả là sự thật đấy. Nhận ra chất giọng quen thuộc Phước liền quay sang Chú chị Đúng thật là người đang mở cửa đi vào kia chính là ông chị Ông còn cúi đầu với chính đáng một cách đầy cung kính Chào cậu chú Cái gì thế này Phước càng lúc càng bối rối anh bước tới nhìn thẳng vào mặt ông chị Các người lừa tôi phải không Các người cấu kết với nhau lừa tôi Cậu Phước à Cậu bình tĩnh đi Rồi tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu Dòng của ông chị có chút lạc đi Ông ngồi xuống trước ghế gần đó và bắt đầu kể Mọi thứ bắt nguồn từ lời nguyện của dòng họ liễu, từ thời xa xưa khi mà ông tổ của dòng họ tới vùng này khai gần đất đai. Tuy nhiên do thất bại trong việc làm ăn nên cả gia đình đứng trước bờ vực phá sản. Không chịu chấp nhận số phận, cổ tổ mới thịnh một ông thầy pháp nổi tiếng về giúp mình làm bùa. Nhưng điểm đặc biệt của loại bùa chấn nâng doanh nghiệp này đã chính đạt đều đặn trong vòng 70 năm phải dùng linh hồn của một đồng tử nam độ 15 tuổi trong gia đình để tế thần. Sau khi bùa ứng nghiệm thì việc làm ăn được hanh thông làm đầu chúng đó. Rằng giá kinh như vậy đều đặn chu kỳ 70 năm là có một đồng tử nam bị hiến tế. Tôi còn nhớ như in đó là vào một buổi tối khuya lắm đang ngủ ngon bị bị đánh thức bởi những tiếng động cọt kẹt. Sợ có trộm đột nhập vào nhà cho nên tôi mở cửa ra để xem. Và rồi tôi bắt gặp cậu chủ nghiệp đang lọ mọ mở cửa chính trong nhà. Đi theo sau cậu ta còn có cậu tài. Trông gương mặt hai bố con lấm nét. Tôi nghi ngờ tôi bước tới vỗ vai rồi kết tiếng hỏi. Bắt đầu cậu chủ nghiệp cố tình nói lạng đi. Nhưng khi tôi bảo sẽ gọi ông chủ dậy thì cậu ấy nói thật. Bảo là mình đang đi tìm cách đưa con trai đi trốn. Vì chỉ còn vài tháng nữa là thức thường hẳn phải hiến tế. Mà ông cổ tính đã quyết định chọn tài làm vật tế vì ít ra cậu chủ nghiệp có tới ngay cậu con trai, hy sinh một đứa để giúp cả gia tộc duy trì sự giàu có cũng không gọi là thiệt thòi. sợ bị phát hiện cậu mới quỳ xuống chấp tay van xin anh chị. coi như tôi cầu xin anh, anh mắt nhắm mắt mở cho qua, tôi về cứu con trai, tôi không thể để nó chết. tôi vốn cũng đã biết được bí mật của dòng họ liễu, cho nên bối rối lắm. còn cậu chủ nghiệp tôi biết cậu ấy là người tốt. Hai đứa trẻ con cậu ấy cũng rất ngoan Và lễ phép Tôi mới đỡ cậu ấy dậy thì thầm Cậu chủ bỏ trốn không thoát đâu Cậu tôi biết thiết lực công chủ lớn mạnh thế nào Nếu bỏ đi có khi ngày sáng mai Càng hay bị bắt lại Nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải đứng yên Nhìn thằng Tài bị chính ông nội nó làm hại Cái này thực ra không phải là không có cách Nhưng mà nó mạo hiểm Cách gì anh cứ nói Nếu hợp lý tôi sẽ làm theo Ông chủ là một người nghiêm khắc Với lại là nguyên tắc của dòng họ Nên chắc chắn ông ấy không có trường hợp ngoại lệ Sau khi cậu ta đêm mất đi Thì mới có cơ hội thoát Ý anh là cho thằng Tài giả chết Đúng, thế nhưng mà làm sao để giả chết Thì tôi chịu, ông chủ tinh ý lắm Tôi sợ ông mà phát hiện thì chết mất cả nút Câu trò chuyện tới đây dừng lại Vì có tính đồng của mấy người giúp việc dưới nhà Những tưởng đâu lời nói của tôi Chỉ là một ý tưởng bất khả thi Cho đến một buổi sáng nọ Cậu chủ nghiệp nhắn tôi Nhà đến dựng đống tàu đốn cầu tài bằng đường cửa sau. Lâu đến nơi, thứ bằng hoàng kích thích cả sương bốc cói nghi ngút, đám cháy lớn hơn tới mức cả một vùng trời xám xịt màu khói đen. Cầu tài ngồi thu lu trong lùm cỏ, tay chân run rẩy lộ rõ vẻ sợ hãi. Trong tích tối cậu mới từ trong lùm chạy ra, ôm trầm lấy và khóc ngẹn. thế ra để cứu con trai, cậu chủ nghiệp đã dướng nên một đám cháy này, nhưng có điều để tạo thêm lòng tin cho ông cụ tính. Cậu chủ nghiêm chấp nhận hy sinh chính bản thân của mình. Ngoài ra còn có một thi thể được mua lại từ nhà xác của một cậu thanh niên không có thân nhân. Bộ dạng của người này cũng xiêm xiêm với cậu Tài. Sau vụ tai nạn cậu Tài được tôi đưa về quê của mình để ẩn nấu. Không một ai kể cả bà Lệ biết được sự thật này. Ông chỉ kể tới đây thì ho khăn vài tiếng. Phương nhìn sang ông ta rồi lại nhìn về chín lãng. Anh nhận ra được có gì đó không đúng. Vô lý Nếu đúng như lời ông nói Thì cái lời nguyện của dòng họ không được thực hiện Nhưng nếu vậy thì sao đến giờ Ông nội tôi vẫn giàu có cả người vẫn ngày một phát triển Đúng là thời điểm ấy ông chủ tức giận Ông còn cho gọi những người phụ trách khu xưởng Đến để hỏi tội Nhưng rồi ông cũng rất nhanh chóng Tìm được người thay thế cho cậu Tài Sao còn có một người khác Vâng còn chứ Người bị hiến tế là cậu Đức con trai cùng toán Cái gì bác Bác cả có con trai Có chứ Cậu Đức là con riêng cống ấy với người tỉnh Do sợ vợ con lục độc cho nên không đưa cậu Đức về Mà khi sinh ra chỉ dám giới thiệu lén với ông chủ Thế là cậu Đức bị đem đi hiến tế thay cho cậu tài Xe nghiệm dòng họ liễu cũng tiếp tục được hưng Thịnh cho đến tận ngày nay Phước lúc này liền ngỡ ngàng Trời đất Làm sao có thể làm được những cái việc mạn dở đến như vậy Cái dòng họ này là những con quỷ chứ không phải là con người Cậu đừng nặng lời như vậy Ông chủ cũng đâu có quyền định đoạt Tất cả là sự sắp đặt của số phận, cái gì cũng phải có giá của nó. Phước cũng nhớ tới câu nói chuyện của ông Toán và ông Cư ở bệnh viện hôm trước. Làm sao em dám công khai con trai của mình cơ chứ, em không muốn mình giống như anh. Dành đã hiểu được ý nghĩa đằng sau của câu nói này, Chắc có lẽ vì vậy mà ông Cư muốn giấu, không dám tiết lộ nghĩa là con trai ruột. Vì ông sợ con cháu ông sau này có thể phải chịu cảnh làm vật hiến tế. Trở lại với thực tài Phước nhìn chín đáng với một ánh mắt đầy ngờ vực. Anh, anh là anh tài thật sao? Chị lãng gật đầu và chỉ đợi có như vậy, hai người lao vào ôm chầm lấy nhau. Phước đấm vào lưng của đối phương thùm thụp. Anh ác lắm, anh biết không? Sau cái chết giả của anh, em và mẹ khổ sở thế nào không? Anh xin lỗi, nhưng mà anh không có cách nào nói cho em hiểu. Nếu như không có chuyện lần này, anh cũng chẳng dám lộ diện làm gì. Nghe chín lãng khẩm Phải gọi là tài mới đúng Nghe tài nói đến đây Phước sừng nhớ về chuyện Nghĩa bị bắt khắp Đúng rồi còn anh Nghĩa Không biết anh ấy thế nào Ông chị lúc này liền chân ngang Yên tâm đi Tôi nghĩ cậu Nghĩa vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng Sao chú có thể chắc chắn như vậy Tiền tôi còn chưa giao Cậu không nhận ra điều gì sao Ngày đứng sau tất cả chuyện này Chính là thành viên trong gia đình của cậu câu nói của ông chị Khiến cho Phước giận mình anh lắp bắp Sao, sao lại là người trong nhà Chú chị nói đúng đó Tại lúc này góp lời Khoảng 3 tháng trước khi ngày tin em về Việt Nam Cầu thêm việc ông nội thay đổi bản Di Trúc Anh đã nhận ra có gì đó đáng ngờ Và đúng là ông định giao lại hết tất cả cho em Nếu xét về vai vế trong dòng họ Thì điều này không thể bàn cãi Nhưng mà em thường nghĩ xem Ai là người phản ứng với chuyện này gây gắt nhất Ý anh là bác cứ Đúng Nếu chỉ có một mình ông ta thì không nói làm gì Đằng này nghĩa là con ruột, là cháu ruột của ông nội. Mọi cuộc cài giao hít cho em thì anh ta đâu còn gì. chưa hết em thử đặt giả thuyết xem. Nếu ông cơ là người đứng sau, cùng con trai dựng nên màn kịch bắt cóc này thì sao? Còn nhớ lần giao dịch trước, ông cơ bảo là mất số tiền 200 tỷ. Còn việc nhìn thấy cái xác chết sống dậy. Nếu chuyện với mình thì chỉ có một mình ông ta và đóng đàn em răng hồ chứng kiến. Và thêm cả sự việc hôm nay, nếu em bị bắt mất đi, Thì ông ta cũng vừa có thêm 500 tỷ Và diệt trừ luôn người cạnh tranh gia tài với Nghĩa Nhưng còn ngón tay bị cắt Nghĩa chấp nhận hy sinh để đóng kịch vậy sao? Chưa chắc đây là ngón tay của ông ta Vì một người mưu mô có thể dựng nên màn kịch xuất sắc như vậy Chỉ chuyện làm giả ngón tay đem tới cũng đâu có gì khó chứ Trời đất Phước bằng hoàng như không tin nổi vào tay của mình Tất cả những chuyện xảy ra tới trước đến giờ đều là giả sao? Sự thật này anh làm sao có thể chấp nhận Cuộc sống khá lớn khiến cho Phước ngồi sụp xuống đất ôm đầu Thế vậy Tài tiến tới rồi chấn an. Phước em bình tĩnh lại đi Bây giờ chúng ta còn phải làm nhiều chuyện lắm Chuyện gì? Còn làm gì nữa phải vạch trần ông cơ Không thể để chúng ta tiếp tục một tay che trời Vừa rồi sau màn giải cứu em Thì ông ta có lẽ cũng đã biết kế hoạch của mình bị bại lộ Giờ đây anh chỉ sợ ông ta bí quá làm điều, Làm hại đến những người khác Nói đến đây Tài quay sang ông chị Chú chị Nhà chú quay về nhà theo dõi động tính của ông cư Có gì báo lại cho cháu Tôi biết rồi bàn bằng thêm vài câu nữa thì ông chị rời đi Gã đàn ông làm việc cho Tài Thì dọn dẹp sắc của Thành Lúc này chỉ còn Lại Phước và anh trai Ở trong phòng anh cất tiếng hỏi Anh Tài Ngày đấy năm qua anh có lần nào về thăm mẹ không Không có nhưng mà không nhiều Chỉ là anh đóng giả người giao hàng Để nhìn trộm váy Nhiều lúc cũng nhớ lắm, muốn nói sự thật ra lắm chứ. Thế nhưng tính của mẹ em thường hiểu mà, bà đâu có giữ im lặng được đâu. Ngộ ra nhớ đời thì cả hai người đều gặp nguy hiểm. Nói cho em biết mấy năm qua, anh tìm hiểu và thu thập được nhiều chuyện làm ăn phi pháp cung cử. Thậm chí anh còn nghi ngờ ông dính dáng đến hàng trắng. Cho nên con người này nguy hiểm không thể xem thường. Nghe xong phức gần gù, hai anh em kinh như vậy ôn lại những kỷ niệm thời thư ấu trong nghẹn ngào xúc động tuột cùng. Lại nói về những người trong căn biệt thự cổ Bầu không khí bấy giờ đang rất hỗn loạn Âu Toán xong đến mức tụt cả huyết áp vài chuyển nước Vì nghĩ tiền mắt cóc đã mất luôn phước Còn ông cư thì vẫn thể hiện rất tốt vai diễn của mình Ông than khóc cầu con trai có biết nghĩa đã bị giết hại hay chưa thay khóc buồn hồi thì ông đập bàn khoát Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày Tao sẽ lùng sục rồi giết chết mày Đúng lúc này tính chuông điện thoại giao vang Là tin bắt cóc ông cờ nhanh tay nhấc máy chút hết sự giận dữ của mình. Thằng chó chết. Mà làm gì thằng nghĩa với thằng Phước? Mày có tin tao sới hết từng thức đất đỡ ở đây để tìm mày không? Ông cờ ơi là ông cờ, ông bình tĩnh đi. Con trai của ông vẫn còn sống sờ sờ đây. Với lại tôi đã chạm được tay vào tờ tiền nào trong số 500 tỷ ấy đâu. Tôi còn đang định hỏi tội ông vì đã lật lọc. Mày nói sao? Mày đừng giả vờ, đừng tưởng ta không biết mày bắt cóc cả thằng Phước. Không hề. Nếu tôi bắt bây giờ phải đòi thêm tiền chuộc chứ. Nhưng mà không, tôi gọi điện đến để thông báo cho ông. Có đứa đang nâng tay trên, ông mau tìm ra nó đi. Mà cũng có thể là đứa cháu thân yêu cùng giờ trò ông tiền bỏ trốn. Mày nói cái gì? Ông không tin cũng được, nhưng mà mau tìm ra số tiền 500 tỷ kia. Tôi sắp hết kiện nhận với thằng Nghĩa rồi. Cơ gọi bị ngắt lại ông cơ ngạch mặt, lầm bầm, nói cái quái gì vậy? Hay là nó cốt định vòi tiền thêm? Không đúng Lúc sáng điện thoại của thằng Phước không gọi được Trong khi với thời gian ấy Nó không thể tiên trúc hẹn để bị tiền bắt cóc hại được Vậy thì thằng Phước giờ trò sao? Trời tất Phước mày hại chết anh mày rồi Phước ơi Cử bình tĩnh lại Em tin lời nó nói sao? Không thì không được Anh nghĩ xem Thằng Phước nó nhân lúc anh bận việc ở bệnh viện nên này sinh lòng tham Nó biết cái cương ngư này sau khi giao tiền cho tiền bắt cóc không còn bao nhiêu Cho nên mới ôm tiền bỏ chạy. thằng cho chít em phải tìm ra nó để trị tội. Âu toán cũng định nói thêm gì nhưng do cơ thể đang quá mệt. Cho nên cũng chỉ đành im lặng thở dài. Từ nãy đến giờ ông chỉ đứng bên ngoài nghe nòm được mọi thứ. Thế là ông nhanh chóng chạy ra sau nhà. Có điện kề nghít tròn tài vào Phước nghe. Nghe xong Phước nghĩ rằng giận dữ gắt lên. Đúng thật là ông cờ rồi. Ông ấy bây giờ còn định đổ hết tội lỗi cho em. Có thể... Biết đâu sắp tới ông ta dùng chính cái lý do này Để lấy tài sản Dạ em mà xuất hiện lành lặn Lại càng có cứ để chúng ta vu khống Em Phước dẫn tím cả mặt nhưng sự nhớ ra gì Anh điện hỏi Số tiền 500 tỷ cái đâu Nó có thiết bị theo dõi để anh cẩn thận Yên tâm đi Lúc em ngất đi anh đã chất hết tiền qua chiếc xe kéo Mấy cái vali cũng bị bỏ lại ở đó Vậy thì tốt Bây giờ chúng ta làm gì tiếp Anh không biết cứ chờ đợi thôi Để xem mong cơ định giờ trò gì tiếp ông ta vẫn nghĩ làm tham tiền Cho nên làm phản Không biết sự hiện diện quanh đâu Phước gật gù cả đêm anh gần như không ngủ được Vì những suy nghĩ vừa lo lắng Vừa buồn trồn ruột gan Trời vừa sáng thì ông trì lại gọi đến Nhưng lần này tin tức mà ông thông báo Khiến cho Phước và Tài sợ hãi Theo lời kể ông trì thấy Có hàng chục tin sang hộ Được ông cơ tập hợp rồi cùng nhau bàn Tính chuyện gì Chưa hết trong xe của chúng còn chất đầy vũ khí. Ông chị nghe loáng thoáng được, ông cờ có nhắc tới bàn để cho cô nói chuyện của mình. Ngay đến đây, Phước dự cảm được mẹ của mình đang gặp nguy hiểm, anh liền tức tốc toàn định chạy đi, nhưng ngay lập tức bị tài cản lại. Phước cơm đã, bây giờ ở bên ngoài chỗ nào cũng có tay mắt của ông cư, em định cứ thế xông vào sau, đừng có tự tìm cái chết, phải khó khăn lắm mày mới cứu được em. Nhưng mà mẹ đang gặp nguy hiểm, anh nhớ đứng yên nhìn sao? Tất nhiên là không, để anh tìm cách. Cách gì chứ? Để anh tìm cách xong mẹ nguy mất. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Anh Tài, chúng ta có thể nhờ bác cả giúp được mà. Bác cả? Vâng. Bây giờ em gọi điện kể hết mọi chuyện cho bác nghe. Em tin rằng bác cả sẽ hiểu chuyện giúp chúng ta. Có được không? Được, anh tin em đi. Bác cả là người tốt, bác thương em lắm. Thì trong lòng đầy phân vân Nhưng Tài vẫn chấp nhận đề nghị của em thế điện thoại đưa cho Phước Cô gọi nhanh chóng được kết nối Và không mất quá nhiều thời gian Ở đầu dây bên kia vọng lại Alo ai đấy tôi toán xin nghe Bác cả là cháu Sao Phước đi hả con Con đấy bác đang ở đâu Đừng nói với ai là con gọi ta đợi trong phòng không có ai xung quanh Con đang ở đâu Có biết từ hôm qua đến giờ mọi người lo lắng không Có số tiền con mang nó đi đâu Bác cả yên tâm Số tiền đó vẫn trong tay của con Nhưng bác cả bình tĩnh vì chuyện con sắp nói đây khiến cho bác sốc lắm. Chuyện gì? Tất cả mọi chuyện là do bác hai làm. Bác hai và anh Nghĩa đứng sau dựng tất cả. Cái gì? Con đã nghiêm túc chứ sao lại thế phước bắt đầu kể hết mọi chuyện chồng toán nghe. cái chuyện Tài còn sống. Nghe xong ông Toán bừng giữ lạc cả giọng. Trời đất! thằng Tài nó còn sống à Vâng. Anh ấy đang ở bên cạnh con. Nhưng mà chuyện này kể sau. Bây giờ con nhờ bác một việc được không? Được con nói con nhờ bác hãy đưa mẹ con đi trốn bây giờ con không tiện xuất hiện tưởng gì bác hiểu Cái để đó bác lo thằng cơ nếu thực sự nó làm chuyện này bác không để yên cho nó nói xong ông toán cúp máy phước tràn đầy hy vọng anh quả quyết đó em bảo rồi mà bác cả sẽ giúp chúng ta đến sáu chiều phước nhận được một cuộc điện thoại của ông toán với những máy anh đã hỏi bác cả sao rồi mẹ con sao bác có bảo vệ được mẹ con không xong rồi dòng cũng toán thì thảo Xong là sao? Bác nói rõ được hơn không? Thằng cơ bị ta xử tội rồi Bây giờ mọi người đang tập trung ở nhà Con và thằng Tài đến đi Lần này họp gia đình đây Thế nhưng mà có nguy hiểm không bác? Không sao đâu, đám giang hồ của nó bị xử Đứa thì bị ta bảo công an bắt Đúng là con nói thằng cư dở trò Thằng nghĩa con trai nó sống sợ sợ Tay chân lành lặn có bất minh thịt nào đâu Có đến đi, kéo mọi người đợi Vâng, con biết rồi Phước cúp máy kể lại cho Tài nghe Cả hai mừng rỡ vì cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Đúng 6 giờ chiếc xe trở tài vào phước cầm số tiền 500 tỷ, ngờ ngày chiếc cánh cổng lớn của căn biệt thự. Không thấy ai mở cửa phước nhú mày, quay lạ, sao lại vắng vậy mọi người đâu cả. Tài cũng theo bước còn chiếc xe thì được người đàn ông đi cùng đánh lái động vào giữ sân. Thì thêm mấy bước bên trong có tiếng gọi, Phương Tài, hãy đưa tới rồi hả, mau vào đi, kẹo mọi người đợi. Nhận ra dầm của ông Toán hai người nhanh chóng bước tới Khi cánh cờ vừa được mở đập vào mắt Cổ phước là cảnh tượng Ông cơ công nghệ đang bị trói nghiến quỷ dưới sàn nhà Nhưng mọi chuyện đều có dừng lại Bởi anh nhận ra Có thêm cả ba người nữ bị trói Là bà Lê ông chị và ông cụ tính Còn đồng Toán ngồi trên ghế gỗ cương mặt để nghiêm nghị Cái gì thế này Bác cả Sao bác trói ông nội với mẹ con Còn chú chị họ đâu có làm gì sai Chếc câu hỏi của Phước ông Toán điềm lặng Tại đứng kế bên thị thầm, "Phước, không ổn rồi." Nhưng có lẽ khi nhận ra điều bất thường đã quá muộn, bởi từ bên ngoài có một đám người tên lăm lăm Vũ khí xông vào. Một người rút sáo bấm kề thẳng cổ Phước ép anh quỳ xuống. "Bác cả, bác làm gì vậy? Bác bị điên rồi." Âu Toán ngửa cổ rất cười một tràng lớn, "Đúng, tao điên." Tại vẫn thị thầm bên tai, "Phước à, chúng ta bị lừa." Người đứng sau tất cả không phải ông cơ Anh nói sao Thông minh lắm nhưng mà tiếc là muộn rồi Chúng mày đã rơi hết vào bẫy của Thảo Vừa nói ông vừa đứng lên ra hiệu cho đám vệ sĩ của mình Chói anh em của Phước Đại Trái xong tất cả mọi người được đưa đến Căn biệt thự của ông Toán Nằm cách đó chừng 500 mét Đến nơi ông Toán dài họ Vào trong một căn nằm Và hơi lành tỏa ra thấu xương Thế nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ Bởi ngay dính giữa căn nằm Một thi thiện người được đặt yên trong lồng kính Đức Tài thằng thốt lắp bắp gọi Anh nhận ra người đang nằm trong lồng kính kia là Đức Người đã bị thiến tế thay mình Ông toán có vẻ xúc động Ông bước tới gần lồng kính miệng thủ thì Con trai yêu của bố Hai bố con mình sắp được đoàn tụ với nhau rồi Đoàn tụ Ông ta nói gì vậy Lẽ nào, Lẽ nào ông ta muốn hồi sinh anh ta Hồi sinh Anh nói gì vậy Dòng của ông Toán trước đây sẽ tức giận, lúc này mọi người mới để ý đến căn hầm được bày trí như một buổi lễ. Trong góc còn có một ông già, mặc quần áo lụa màu đen, tay cầm phất trần đang loay hoay cho mấy nén hương. Ông Toán bước tới chỗ ông cổ tính, mở tấm rẻ bịt miệng của ông rất thất hàm nói. Bố, bố thấy chưa? Bố đã sai lầm chưa? Thằng Tài nó còn sống sờ sờ kia kìa. Vậy mà bố không tin tôi. Bố lại đem con trai của tôi ra để mà phục vụ cho sự nghiệp của bố. Không may tôi tỉnh táo đem sát thằng Đức đi ướp để chờ đến ngày này. Ông cổ tính vẫn niềm lặng, cúi gặp mặt xuống đất vì không muốn chấp nhận sự thật. Tiếp đến đồng toán lại quay sang nhìn Phước rồi mỉm cười. Phước ạ, ta phải cảm ơn mày nhiều lắm. Cái pháp thuật này cần tất cả những đứa cháu có huyết thống trong gia đình mới có thể hồi sinh con trai của tao được. Hôm qua ta tưởng đâu kế hoạch của mình đã thất bại. Anh ngờ mày không nhấn tự tìm đến nộp mạng Mà còn đem theo thằng anh hèn nhát của mày Nếu không có mày Thì cái phép này vô tác dụng Mà chuyện tới đây, đây Cũng đã sáng tỏ phước xuân dày ngã quỷ xuống Anh Tài em hại anh rồi Người kích động nhất lúc này Chẳng phải là bà Lệ Bà liên tục vẫy vùng như muốn nói điều gì Nhưng tấm rẻ đang nhét trong miệng Và sợ dây thần chói tứ chi Cũng không cho phép bà làm điều ấy Thôi Không còn tốn thêm thời gian nữa, thầy tư, chúng ta bắt đầu đi. Đồng thầy pháp tên tư kia gật đầu, bắt đầu đem ba chiếc bát lớn đặt trước mặt của Nghĩa Tài và Phước. Tiếp đến, đồng ta dùng dao, cái ngón tay của ba người họ để lấy máu. Nhìn từng giọt máu đỏ thấm nhỏ đột đột, mắt đồng ta sáng sữ sao vẻ hài lầm. Đợi cho ba cây bát chứa đầy máu, ông tư lần lượt đem chúng dưới lên trên thi thể đất được ướp của Đức. Kem thứ đó là một bài thần chú bằng bột thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Bài chú vừa vang lên, đã cơ thể của Đức bắt đầu co giật. Cả ở phía dưới cả ba người bọn phước đều cảm thấy cơ thể của mình đóng gian. Anh nhìn sang bên cạnh, nhận ra tài đang nhăn nhó, nghĩa cũng chẳng khá hơn khi sự khó chịu làm tranh đồ gục xuống sàn. Tiếng động chú mỗi lúc một lớn, hai mắt của ông tư chuyển sang một màu trắng dã, còn cái sắc của Đức cũng dần dần trở nên hồng hào và có sức sống. Vậy là hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi Phương nhắm mắt lại từ từ đón nhận cái chết đến với mình Nhưng không, đúng lúc định buông xuôi Thì một tiếng ghét thất thanh làm cho anh giật mình Lúc mở mắt ra, phức chồng thấy ông tứ đang nằm dưới sàn Tay chân uốn néo như thể bị một sức mạnh nào đó tác đậm Chưa hết cây sắc của Đức cũng không còn hồng hào Mà quay trở về rắn vẻ trắng bệt như ban đầu Ông toán vợ hỏi Này thầy tư, thầy làm sao vậy đã xong chưa? Thầy tư lắc đầu cố gắng ra từng chữ Có đứa, có đứa không phải con ruột Nói đến đây ông ta phun ra một ngụm máu rồi thất thở Sự việc tiếp theo diễn cây lồng kính chứa sắt của Đức bị dùng lắc Chỉ đến 3 giây sau thì nó vỡ tan tành Sắc của Đức thì bắt đầu biến đổi Trong trước mắt chỉ còn trôi lại một bộ xương khô khốc Cái gì thế này, con ơi Âu toán gạo lên đau thấy ôm đống xương trước mặt Còn lúc đó có tiếng đáng hét của bên ngoài Là đám giang hồ bằng hữu của ông cơ Họ lao vào hỗn chiến với đám vệ sĩ Và cuối cùng cấu được mọi người Còn đồng toán trong lúc hỗn loạn Thì lấy sao tự đâm vào cổ Kết liễu mạng sống của mình Sau khi cả nhà được đoàn tụ Thêm một sự thật động trời nữa Đừng bà lệ tiết lộ Phước không phải con ruột của ông nghiệp Mà anh chính là sản phẩm của một đàn bà lầm lỡ Với người đàn ông khác Mà chuyện đến đây đã chấm dứt. Trẻ tử trong gia đình ông cổ tính được lặp lại Nhưng còn Phước anh chẳng biết phải đối diện với cú sốc này thế nào, rồi bố phước là ai, làm sao ngờ được cái sự thật ngang trái này, lại chính là thứ xúc xoay chuyển tình thế trong thời khắc sinh tử. Phương nhận ra mọi thứ chỉ mới thực sự khởi đầu. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào.